Chương 5 Bóng quỷ trong sa mụ Giọng nói của viên chúa núi má đầu Quảng Tây chậm chậm vang đêm giữa lòng hàng lạnh, im không tiếng động, chỉ nghe có tiếng củi thâm cháy lép ép. Sông mùi thơm khét, thỉnh thoảng có một cơn gió từ ngoài trên núi cao lùa vào, thổi rạp, thoi lửa đuốc kia, gió chạy, tróc quan tài, nghe cũng xa xăm, vô cùng mơ hồ đến lạ.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 Thở vào một hơi như muốn chút được cả 17 năm ôm ấp đùng đấu cảnh chết chóc quái gở của người đàn bà bạc mệnh đã cam lòng thảm từ cực kỳ kê trợn còn hơn là chịu theo về động làm vợ quỷ để phải giao hoan với con tình chúa bốn chân Hồng cậu quậy nành áp chàng tuổi trẻ mồ hôi đứng nghe như uống từng lời huyết hận hai hàm răng cắn chặt vào nhau thân hình rung động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 gió mát rượi nhưng chẳng trai mồ côi vụt thấy lòng mình đã đổi khác xưa ngọn lửa cô đơn nung nấu nay lại tên ngọn lửa căm hờn bốc lên ngùn ngụt, ngụt. quản kình ngồi đợi trong căn nhà phiên soái thập vạn đại Sơn vừa thấy mặt hai người đã hiểu ngay tiểu chủ đang cơn đau đớn vô cùng ý chỉ kên đáo thở dài ái ngại không dám hỏi nhưng Võ Minh Thành đã nói luôn Chú kiếm giúp ngũ vị hương, sáp ong, sửa soạn tẩm liệm, bọc di hải đem về Nam. Nhưng chú chẳng nên ngó thấy, di hải bị hấp sát, còi ghê cớm lắm, chú thấy sẽ làm ám ảnh suốt cả đời. Quản kinh tuân lời, nhờ viên chúa núi má đầu, sai viên đầu lãnh thân tín phụ lực, chỉ lát sau đã kiếm được các đồ tẩm liệm.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 Ngày sáng hôm sau, chàng trai tuổi trẻ bái biệt vợ chồng chúa soái thập vạn Đại Sơn xin phép vua bà học lên đường. Nàng nữ soái điếu thôn, miệt lùng phầy, chịu dàng mà bảo. Biên giới Việt Trung này rất nhiều quái vật quái nhân, thu giết mẹ hiền để không phải mang nhân tinh quái cũng đạt độc vật yêu quỷ. Tài nghệ đợi hại lại sẵn ma thuật phi phạm, sức người không địch nổi nó lại cực hung hiểm quỷ trá khôn đường hiền đệ về nam phải cẩn trọng lắm mới được nếu hiền đệ chẳng khách tính vợ chồng ta rất yên lòng được giúp hiền đệ điều hữu ích võ minh thần lễ phép thưa chỉ sợ nhọc lòng bậc danh giá kẻ mồ côi này lúc nào cũng chỉ mong được lời chỉ dạy bạc y nương phượng kiều mỉm cười chưa quên hiền đệ đã cứu mẹ con ta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 Tư túc hồng cầu quẩy, thường kéo tràn cả trăm ngàn con một lúc, chống lại không gì bằng thanh khiên, bí thuật trấn quốc của nước Nam từ thiên cổ, hiện đệ sẽ được học khiên. Bạch nương y lại tiếp, không đeo súng mà lúc nào cũng có súng bắn, khi chĩa nổ bao giờ cũng nhanh hơn kẻ địch ba giây, dầu kẻ địch là thần xạ đại sơn vương vụ địch, bất ngờ cũng bị luồn đấy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 cày đúng bốn rộng vành, lại tặng thêm hai đôi giày vải của tàu, trong có sẵn bộ phận gài súng trên mắt cá chân rất kín, tặng thêm hai mảnh vải chạm rộng cũng ngâm giữa thuốc, có thể dùng làm tăng áo đi mưa hay là làm chân đắp. Không quên tặng thêm hai con dáp mã khỏe, là ngựa chiến quen đi núi, quan kinh to con, đồ dùng toàn đồ khổ lớn như vua của Bắc họ, Võ Minh thần chẳng có chi tặng đại chí biết dâng mấy mảnh da xương mạc thú làm kỷ vật tạ tử. Vợ chồng chúa sói thập vạn đại sơn cùng Chu bé Hồng Kiệt, chúa Mã Đầu, các cận tướng thủ túc đưa hai thầy trò Võ Minh Thần xuống núi, tiến mấy dặm đường, võ xuống ngựa kính cẩn mà đáp: Nay kẻ mồ côi này về Nam tìm cừu báo oán, bốn phía mịt mù tâm hơi, đường đời ẩn chắc thực hư, bạn thù lẫn lộn, chẳng các kẻ đi tìm bóng chim tâm cá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 một tiếng là đạn thối lật cối xem đung viên mã tử mặt đỏ thoáng sợi dây bần khuôn chúa mười vạn núi cắm súng nhìn võ mấy giây võ nhẹ vai mà cao giọng chuyến này về nước gặp kỳ duyên nhưng phải coi chừng nghiệp sát phải quay súng bảy vòng trước khi nổ quay ngoảnh mặt bảy lần trước khi nhìn nhất nhất phải cẩn trọng ta có mấy câu tặng hiền đệ hãy nhớ kỹ đồng bất đồng bất đồng thị đồng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 Phút chốc đã chìm khuất sau các núi đèo trùng điệp. Nhìn theo bóng dáng người tuổi trẻ đeo di hài của mẹ sau lưng, nhấp nhô phai chìm cuối dặm dài quan san. Viên chú tập vạn đại sơn không nói nửa lời, cá lâu chật chép miệng lẩm bẩm. Nghiệt số gớm ghê, cầu trời cho hắn đủ sức vượt qua biển gió cuồng. Viên tướng lạc thảo mã đầu gãi đầu mà nói lo lắng kẽ hỏi: chủ soái à.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 Hỏi dân đầu trấn thì mới hay, mấy hôm trước vừa xảy ra hai liền ba vụ cướp tàu hết sức táo bạo, ngay khi chuyến tàu đêm Hà Nội Côn Minh đang chạy qua cầu trấn phòng. Quần cướp chặn tàu ăn hàng xong, nhảy xuống xuyền độc mộc biến mất, nhanh như cơn lốc, và đặc biệt nhất là cả mấy vụ chúng toàn cướp đoạt vòng ngọc thạch xanh điểm huyết, điểm vàng, không lấy tiền bạc hàng hóa gì cả.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 Quan Kinh cắm luôn bên cổ ngựa, cùng võ minh thần vào thẳng Trấn Hồ Kiều. Trung Điền đeo vai, súng trễ sườn, đôi mũ kiên trọng bành. Mặc giáp ngầm còi hết sức oài vĩ, đúng tay thảo giã giang hồ. Trấn Hồ Kiều lẫn lộn tàu ta, xạ phang, dao, trông thấy hai người đi dọc đường tàu vào. Thầy đều nhìn theo chỉ trỏ, tránh giặt được lối. Bỗng gặp một đám lô nhô lính tàu, xách sống chạy lại. Một viên quan võ trẻ tuổi quát hỏi.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 đoán có thể có tai mắt bọn bí mật cướp phòng tại hồ Kiều. Quan kinh bảo võ minh thần truyền chiếc vòng xanh cho y đeo, giấu hết súng lớn nhỏ trước khi vào quán. Quán khá đông đúc, khách thương dân hào phú các vùng lần tới, sang đảo cai đánh tài xỉu. Khách hàng tàu lính tráng quan chức ra vào tấp nập, xen lẫn thổ dân giang hồ tứ chiến. Hai người buộc gỡ gốc cây lên kiếm được cái bàn kia gần cửa sổ ban công.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 khiến thực khách bốn vỡ màng tay, nhiều kẻ phải bịt vội tay trù tréo, chỉ có hai người cách trung niên, mặt mũi lạnh như tiền, cứ ngồi ăn uống không buồn lưu ý. gạt cháy cổ rồi, bồi bếp, chụp quán đâu, có rượu hảo hạng, màu mang đem vài hũ. quả nhân thưởng tiền ngay, thật ngon nghe, ngự tử quả nhân đem theo gần hết rồi, hỏa tốc, hòa tốc. một người theo tiếng hô rượu bước lên gác đứng ngay đầu cầu thang, đưa mắt ngó kiếm bản trống của trời cho nửa cái cành khôn, từ công phu mới vớ được nó. Mà khách bữa đó hình như người cũng có mặt, người bịt mặt rượt theo nàng công chúa ở hộ ba bè liền mấy ngày đêm mấy pèn bắt hụt đấy, người lại xu quân đuổi theo quả nhân thì phải, nay lại gặp quả nhân đây. lạnh lẽo người trung niên nhún vai khổ giọng trùng rộp, ta lại phải đánh đường gơi ư ta, ta bỏ về chỗ ngồi đây. khoan, trẫm nói cho vui thôi, cứ xem chơi cản khôn luyện đây này. vẫn không nhịn lại, người bạn áo đoạn vén buông tay áo ra, đưa tay áo trái lên mà khỏi đầu. võ minh thần nghe hai khách dị này đối đáp với nhau, bỗng giật hàn tim nghe mấy tiếng nàng công chúa hồ ba bể, rượt mấy ngày đêm mấy phen bắn hột, võ bây giờ mới nghĩ thầm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 Hai cả trùng niên mặt lạnh lùng cùng cúi giòm lần chót, cùng nhún vai lắc đầu lẩm bẩm. "Vòng dạ, vòng già thôi." Người có hiệu Ma Kinh ngửa mạn lên trần thở phì chán chường. "Của vất đi, tài công của tòi nhân mạng, phí 17 năm tìm kiếm, sầu rượu giữ đấy của quý của nhà ngươi mà chơi, không ai cướp đâu." Dứt lời cả hai cùng trở về chỗ cũ, người áo đoạn cũng đôi kính hiển vi trà soi.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 về điểm thì nó điểm gần hết, có lẽ chưa thấy cái vòng nào lại khác đời đến như thế. thưa, chẳng hay có phải là vừa nghe đến đây, song mã vỗ đùi hét inh ỏi. đúng, đúng, đúng rồi, đúng nó rồi. ôi chào cứu tinh, hiện đại cứu tinh, nói mau gặp nó ở đâu, chỗ nào, đứa nào đeo, nói mau bọn tao đi ngay. tù chúa cũng dục nhưng lại vuốt sâu, đưa mắt ra hiệu trò võ chớ nói ngay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 nàng công chúa bồng đứa nhỏ rồi ra sao rồi tại sao lại có không đợi chàng nói hết lão ma kinh vùng cười thét dài dòng dài dòng biết tới đủ rồi còn đòi cái gì nữa mấy điều đó đánh đổi ở chuyện chú mày đủ rồi đấy chớ tham lam hỏi nữa trước vạ vào thân nói mau à hay hay chú mày cũng muốn giật vòng càn khôn chú mày bịa chuyện lừa mấy thằng già này chăng võ mình thảnh lắc đầu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 chư vị chớ có lầm, cái này chẳng có ẩn ý gì đâu, nhưng chỉ ngại chư vị hiết chiến thôi. ôi chao, khỏi nói chuyện đó, việc riêng của mấy thằng già, việc của chúa mày thì cứ nói đi, nói mau nghe. tuy nói thế, nhưng song ma cũng nhất loạt vươn mình ghé sát tai vào mặt của võ minh thần, tử chúa cũng ghé luôn. võ minh thần vụt nghĩ ra một mẹo, ghé sát song ma thì thạo bằng tiếng quan họa. kẻ đeo cái vòng đó từ trong rừng ra đón tàu sang nam.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 Cả ba lão giòm nhau, tia mắt hớn hở, thoáng nghỉ hoặc, Lão mà khách vùng quát. Khoan, hỏi đã, Chú mày không đánh lừa bọn tao chứ? Võ Minh Thần nhướng mày, Nhìn cả ba lão rõ dạc, Lừa mấy vị tiền bối để làm gì chứ? Chẳng qua tình cờ thấy mấy vị định đánh nhau không đâu, Kẻ này mới mách giúp đấy thôi, Nhưng xin chớ tiết lộ. Mấy lão lầm bẩm, Ờ, nó vô can, lừa mình làm gì nhỉ? Võ Minh Thần lại bồi thêm một búa nữa,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 chuyến tàu đêm chạy qua miền sơn lâm hiểm trở núi đồi trùng trùng nằm băn bật dưới trăng sương lát sau đã tới hồ kiều hồ kiều trấn địa đầu cũng nằm giữa núi đồi hùng vĩ xét lửa lắm lúc bỏ lên núi như con mãng xà đêm các tàn than bay tung như hoa đỏ khé khi tàu thét còi vào ga võ minh thần để quản kinh ngồi gần cửa còn chàng trai vào một gió quất sau mấy con ngựa tòa xúc vật hàng hóa tận cuối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 Tiếng mắt xóa sáng rực, dòm từ đầu tới chân quản kình, đúng dáng của kẻ võ tả, y phát tiếng cười khô, hỏi bằng tiếng quan họa, sánh sáng ngồi ngắm cảnh trăng. Vẫn tựa lưng vào cạnh cửa, quản kình ngước nhìn lên, nghe răng cười lạnh lùng. Ngộ ngồi đây coi ngựa, nị không có ngựa, xuống to này làm gì? Quản kình nói xong cứ điểm nhiên nhìn ra ngoài trời. Quân tàu đêm vẫn chạy qua hồ Kiều hướng về phía cầu trấn phòng. Tử chúa giòm chòng chọc vào cổ tay của quản kinh, quản kinh giật nhẹ tay nắm lấy đầu gậy vùng hỏi: "Hay da, ngươi muốn gì đây?" "À, quản nhân muốn xem cái vòng nỉ đeo coi có phải vòng càn khôn không đó mà. Con người nỉ bảo sờm xám theo đâu rồi?" Vừa nói, tù chúa vừa dặn mạnh tay của quản kinh. Dùng đầu gậy hất cổ tay đền, quan Kinh vội mắng. Muốn coi, ngộ cho coi, Làm gì như kẻ cướp thế? Dứt lời, quan Kinh gạt gậy ra, Vén luôn cổ tay áo giờ cao. từ chúa rút đèn bấm chiếu soi, Kêu lên. Đúng nó rồi, Hà hà, Vòng can khôn, Tìm kiếm cả đời người, Nên có tài cán gì và dám giữ Của giết người này. Thôi, biếu quả nhân, Quả nhân biếu lại mấy chục cái vòng khác. quan Kinh trợn mắt,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 cản khôn, cản khôn hữu cản khôn, biến cản vi, cản khôn cản khôn nhập cản khôn, hóa vì khôn, cản khôn hữu thổ. Ôi chào, tính quả nhân đổi chắc phân minh, không ưa cướp giật ăn quệ, nhưng cái món này nếu để không đổi, quả nhân đành mượn đỡ vậy, nếu không đứa khác nó lấy cũng ăn cướp mất phí đi của quý. Võ Minh Thần ngồi thu mình một xó, nghe y nói đến câu nàng công chúa lúc bị con quái đuổi bắt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 Nhưng chú mày không địch tội quả nhân đâu, để quả nhân tia rượu mời, nị có thể bán thân bất tội à nha, chớ có giải đấy. Quản kinh phóng chân đá, tử chúa vừa ấn tay vậy cản võ minh thần đã tự so tối toa, xẹt tới sau lưng, thọc vụt đầu ô vào gáy mà quát. Khoản đá, đứng im, huyệt này đường máu chạy lên đầu đấy, ấn nhẹ đứt mạch máu điển đấy, tử chúa giật mình, đứng lom khom, hét chìm. À, giỏi đấy! Chú nào bế điện lực quả nhân giỏi à, muốn gì?" Cổ giọng vẫn dặn nói, muốn hỏi về con quái đuổi bắt người đàn bà 17 năm xưa rồi hạ sát người ấy vô cùng thể thảm. Tù chúa vẫn gìm quản kinh mà cao giọng, "Mi là thằng nào dám lừa thằng cái bậc đế vương tửu, đồng bọn với chú khách này?"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 xin tiền bối miễn thứ cho muốn hỏi vài điều thôi. Tử chúa bỗng cười thét lên, nói náo, nàng công chúa bụng to vượt cạn chạy trốn, đẻ rơi bên hồ bà bể, đẻ đứa thị mệt. chú mày nói giọng thổ ồ ô giống đực, dám nhận càn, bịp quả nhân sau. võ minh thần sững sờ ngơ ngác à một tiếng, tu luôn rủ về khẽ thở dài. nếu vậy không phải vụ thảm sát trên biên thủy rồi khi xảy ra tai nạn, kẻ này đã lên đến 2 tuổi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 chú nhỏ này mau đưa quả nhân cái vòng kia, quả nhân sẽ giúp một tay đi tìm con quỷ bốn chân trò. võ minh thận tử tốn vòng kia dính nhiều liền nhân thế kẻ này đấy, rất tiếc chưa thể biếu tiền bối được, từ chúa trợn mắt. ô quả nhân đã kể cho chú mày nghe chuyện quỷ ngàn vàng rồi quả nhân không tiếc, chú mày đã tiếc cái vòng đó ư? đổi chắc phải xong phẳng chứ. võ nghiềm mặt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 Võ Minh Thần nãy giờ vẫn nhà cơ hội, trở thấy lão vua rượu nghiêng nghiêng dòm ra, chàng trai cửa cơ, lão mãi lùi, sợ quản kinh nện bắn súng, bất thần hét một tiếng to như sấm, có để đoạt khí địch thủ theo lối võ sĩ đạo phủ tang, Và chàng trai dùng luôn một thế võ du đô nhật và cả thế võ đồ vật của Việt Nam gánh phăng cả lão vua rượu lên vai và đung quăng nghiến ra ngoài cửa tòa bị cú xin ầm giường quá bất ngờ lão vô trợ không kịp đề phòng hóa giải võ lại xoay đòn nhanh như chớp lão chỉ kịp kêu ối lên một tiếng cả thân hình của lão bị ném bồng ra ngoài lúc này xe lửa cũng đang bò qua cầu cầu trấn phong cũng chỉ hẹp thôi võ lại dùng tận lực sợ lão bị quật vào thành cầu nên đã bắn vòng cầu hàng mấy thước vọt qua thành cầu hồng rồi rơi xuống sông vùn vút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 hai người vừa chỉ trỏ chạy dọc thành cầu, quả nhiên trên nóc toa có tiếng hét. A, sầu rượu, sầu rượu nhảy xuống sông, nó vỡ được vòng rồi. Sòng mà nhất tẻ nhảy theo xuống còn như còn cắt, bè kẻ biếu vào thành tàu giòm xuống sông, kẻ túm vai thầy trò võ mà hét. đứa nào đó? Hầy à ngộ, ngộ đang ngồi ngủ gật. Nó qua lạm quen, nó tuốt cái vòng của ngộ đeo, nó nhanh như con cáo. Cái vòng xa bảo, ngộ, ngộ phải đi trình các quan tây quan tàu thôi. Tiểu nạ, cái nhị, sao không lên tòa hành khách để nó cướp giật cho. Tiểu nạ, dưới sông trăng, cái bóng đen trắng đã rất tóm giữa vùng nước đầy hơi trắng. Từ chúa quả tay cao nghệ đã kịp răng tay hạ xuống, đứng lên, trùm bầu vẫn treo lủng lẳng. Xong mà càng tin tiểu chúa đã đoạt vòng chậu Lẹ như chớp Cả hai nhảy véo xuống dưới sông Như bầy chìm bói cá hai cách trên các to thọ cả đầu ra Dòm, kêu, chỉ trò Cho là mà quái Lính các cầu cũng sổ ra dòm tao chạy xình xịch Thầy trò võ minh thần thở phào Trút trở gánh nặng leo lên toa cùng đứng nhìn sông núi Hồ Kiều Biên địa lùi dần trong trăng xương tiếng còi xe lửa vang vọng Trong đêm biên tùy phút chốc đã vượt khỏi cầu Trấn Phong, chạy sang đất Lào Cai. Đoán chắc đám quái nhân kia thế nào cũng lên bờ đuổi theo tàu. Võ Minh Thần quản kinh nhân kia xe lửa chạy qua gan Lào Cai, hai thầy trò cả ngựa nhảy ruồn xuống đất, ung dung kiếm quán nghỉ ngơi qua đêm. Ngày sáng hôm sau.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 kiếm được quân thủ mà báo oán, còn quyết trở nhục hận cho mẹ. thân xác này của mẹ sinh ra, còn xin dâng báo cừu, đem máu tẩy oan, còn sẽ giết loại ác quỷ, bắt còn tình chúa để cáo dâng tế vong hồn của mẹ. khấn xong lại bỏ xác vào canh gói đeo lưng, võ minh thần cùng với quản kinh lần khắp mấy dải rừng thung biên địa, lưu lại biên giới suốt hai đêm, đi lang thang vẫn chẳng thấy gì lạ.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 Thấy một con thuyền độc mộc, mũi cong, sơn son tiếp vàng từ phía con bơn ngoài kia, nhập nhô lướt trên mặt nước, vẻ như đi thuyền chơi đêm trăng. Khi chiếc thuyền đồng mộc kỳ lạ lướt qua chỗ lão nấp, lão bỗng dựng hết tóc cái. Khi thấy hàng chục bóng chèo thuyền, toàn hình thù dị dạng, không phải người chèo đỏ, mà là một giống quái thú. Lúc đó lão mới hay, đó là con thuyền mà quái, lão sợ toát mồ hôi mà chạy mất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 Thong bóng nhần mã đắt lỏng tới con bơn, vọt lên mất dạng, chỉ còn nghe vẳng tiếng kêu thét dữ dội như lên. Chừng năm sáu phút sau, đợt chợt lại nghe náo động cả con bơn như một cuộc huyết chiến, cả một đát đã im bặt, chỉ có tiếng khan khóc nỉ non thê đương nghe hết sức kỳ dị. Từ từ phía con bơn, bóng nhần mã đại lồng xé nước bơi về phía đông bắc, hình như lôi theo một vật gì nâu nâu, xám xám